Cả anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần báo cáo với anh em là nay cô giáo trò chớ quả hơi kê tại vì mọi hôm thì uh, nó cứ tám độ chín độ là các cháu được nghỉ ở nhà Thế là hôm nay nó lên 11 một độ mình không để ý lắm tại mình thấy rét hơn hôm qua luôn nếu nó tự nhiên uh, ở trên tv thì nó chưa báo nhưng mà sáu giờ một cô giáo nhắn tin vào zalo và hôm nay các cháu đi học bình thường ui giỏi em cả bố lẫn con đều bị chớ hết là cuối cùng là lại phải lùa chúng nó dậy cho nó ăn thẻ nó đang quen hai ngày nghỉ ở nhà đứa nào nó ngủ đến bảy giờ bảy rưỡi Thực ra thì chúng nó dậy sớm để mình nhàn hơn đây đằng nào mình cũng thức đến cái giờ đấy rồi nhà hôm qua đâu họ đéo đọc được thế là đêm nằm cứ muốn đọc lắm nhưng mà nó cứ khé cổ ấy đọc kiểu gì nó cứ mỗi lần nói cái là nó rát tôi nằm mẹ tôi đọc chuyện luôn Tôi tịnh nằm một tí cho nó buồn ngủ, nằm lúc đến cho lúc chúng nó đi học luôn. Ô tổ sư, chuyện đang cuốn hôm qua tôi đọc cái Thượng Cổ Lộc Đế chứ không phải là đọc cái bộ này. Mà bộ này thì hôm qua thì nó có một số cái chuyển cơ đấy là sau khi Lâm Bắc Thần cứu được cô nàng Bạch Khâm Vân thì đã mang về Vân Mộng Trại. Nhưng mà tên Lương Viễn Đạo là thành chủ lại gửi cái gọi là lưu ảnh thạch cho bên Cao Thắng Hàn. Đấy. Để Lâm Mắc Thần tuyên bố sẽ giết Cao Giáng Hàn Và mang đầu tới nộp các kiểu các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Khi mở phần trước Con trai của Lương Viễn Đạo Là cái thằng nhóc mà nó theo đuổi nhà Khổng Hương ấy, Tên là Lương Tử Mộc Nó muốn đến báo cáo Thì không biết là báo cáo chuyện gì đây Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với phần của ngày hôm nay nha Vị thiếu gia Lương Tử Mộc Con nhà tỉnh chủ thích bỏ trốn Theo trai kia Đang ồn ào ở trước cửa doanh trướng hoa lệ Kết quả bị Thiến Thiến xách cổ lên. Khi nàng đang định ném xuống dưới gốc cây lớn thì nghe bên trong truyền đến giọng nói của Lâm Bắc Thần. Để hắn vào đi. Lúc này thì Thiến Thiến mới buông tay. Lương Tử Mộc im thiên thiết nhìn cô gái kỳ quái này. Hắn vọt vào lều lớn chỉ thấy Lâm Bắc Thần đang nằm trong bồn tắm siêu to khổng lồ màu trắng. Trên chán không khỏi xuất hiện một hàng sọc đen. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần tùy ý nói. Lương Tử Mộc liền cắn răng mà nói. Ta từ trong miệng một vị tâm phúc thân tín biết được, phụ thần đang huy động, khôi ưng vệ mục tiêu chính là doanh địa vân mộng. Lâm Bắc Thần, ngươi nên chuẩn bị từ sớm, có thể phụ thần sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, có chút bất ngờ, ngươi mà cũng có tâm phúc thân tín ư? Hắn hỏi ngược lại, để cho Lương Tử Mộc lập tức giận dữ, quá khinh thường người ta rồi đó. Vì sống sót, vì tranh sủng, nhiều năm như vậy, đám huynh đệ tỉ muội bọn họ, đều đã sắp xếp cùng ít tâm phúc ở trong khôi vệ lẫn doanh quan, <cười> một vài kẻ thuần túy là dùng kim tệ để nuôi, một vài kẻ khác là dùng tình cảm để đá động. Hiện giờ tuy rằng lương tử mộc phạm phải sai lầm lớn, nhưng vẫn có mấy tâm phúc có thể dùng được. Tâm phúc của ngươi có đáng tin không? Lâm Bất Thần hỏi. Lương Tử Mộc cắn răng nói hẳn là đáng tin. Lâm Bất Thần nhìn dáng vẻ quán liền nhanh chóng hiểu rõ thủ đoạn của Lương Viễn Đạo nó khủng bố như thế nào. Lương Tử Mộc muốn đặt cái gọi là tâm phúc thân tín bên cạnh con heo mập kia, chỉ sợ đã sớm bị cắn ngược mà chính hắn lại không phát hiện ra. Cái gọi là tin tức điều động khôi ung vệ cũng là do Lương Viễn Đạo cố ý thả ra, hắn đang muốn gia tăng áp lực cho mình sau. Lâm Bắc Thần lại nói: Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Khôi ung vệ rất đáng sợ đó, ngươi nhất định là đừng. Lương Tử Mộc thấy tâm tư của Lâm Bắc Thần không tập trung, liền muốn nhấn mạnh một chút có điều lâm bắc thần đã không muốn nghe nữa hắn xua tay ngay hiến thiến ở bên ngoài vội vàng vọt vào không nói một lời cầm lấy cổ áo lương tử mộc trực tiếp xách hắn ra giống như vứt rác từ trên tán cây cao cả trăm mét ở bên ngoài lều trại mà ném ra bên ngoài nhưng còn chưa đợi lâm bắc thần thở dốc lại có người không mời mà tới là thất hoàng tử cổ lệch mấy ngày trôi qua thần thái của thất hoàng tử có chút tiểu tụy bởi vì hắn ta vay nặng lãi của lâm bắc thần tuyển người mấy ngày vậy mà không thu hoạch được gì Mặc kệ hắn hứa hẹn điều kiện ưu đãi gì, bất kể là trọng thưởng kim tệ hay là thăng quan tiến chức, thì đều không thể đả động bất kỳ một cường giả cấp bậc võ đạo tông sư nào ở trong doanh địa vân mộng này. Không có cường giả nào nguyện ý rời khỏi doanh địa vân mộng cả. Mắt thấy thời gian trôi qua, thất hoàng tử quá lo lắng cho sự oan nguy của thê tử. Dưới cục diện không còn cách nào khác, hắn rốt cuộc nhịn không được mà tới tìm Lâm Bắc Thần xin giúp đỡ. Bạn học Lâm Người mượn cho ta mấy vị hộ vệ võ đạo tông sư, mượn một tháng, chỉ cần có thể hộ tống bản vương đi đế đô, ngày sau bản vương chắc chắn sẽ có báo đáp hậu hĩnh. Thất hoàng tử không thể không buông bỏ dáng vẻ hoàng tử để mà mở miệng cầu xin. Lâm áo Thần mặc áo choàng tắm nghiêm túc nói, Điện Hạ nói gì vậy chứ? Đúng là đang coi ta như người ngoài, con hệ giữa ta và ngươi đâu có tầm thường, cần gì phải báo đáp hậu hĩnh. Thất hoàng tử nghe vậy thì ngẩn ra, không khỏi lộ ra vẻ hổ thẹn, phải. Bản thân đúng là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Lâm Bắc Thần có phải loại người coi trọng báo đáp không? Hắn nói như thế chẳng phải đang coi thưởng Lâm Bắc Thần sao? Thật lễ quá rồi. Hắn vừa muốn tỏ vẻ ý xin lỗi, liền nghe thấy Lâm Bắc Thần khí phách phòng độ nói. Như vậy đi, ta phái mười võ đạo tông sư hộ tống điện hạ trở về đế đô. Thất hoàng tử nghe vậy mừng rỡ. Nhưng Lâm Bắc Thần lại nói tiếp. Vậy thì mỗi vô đạo tông sư ta sẽ lấy tượng trưng cho một chút phí hộ tống. Mỗi người chỉ 10 vạn kim tệ, 10 người vừa vặn là 100 vạn. Nhưng ta và Điện Hạ tỉnh như thủ túc, quan hệ không thể đối nghịch, bởi vậy có thể giảm giá 10%. Ta thu của Điện Hạ 90 vạn là được rồi. Tất hoàng tử ngáo ra, một người 10 vạn kim tệ, đây là thu tượng trưng một chút xong người đúng là vô sỉ, sao không đi ăn cướp mẹ nó đi. Nhưng lời nói như vậy hắn lại không dám thực sự nói ra. Bởi vì đó là hy vọng cuối cùng của thất hoàng tử hắn do dự rồi cắn răng nói được thành giao giao ra chín mươi vạn kim tệ chỉ có trên người vẫn là vai nặng lãi từ chỗ lâm bắc thần hiện tại đúng là tiền vẻ nguyên chủ lâm bắc thần tươi cười nhận lấy mà nói điện hạ quả nhiên là người chân thật nói lời hào sảng hợp tác vui vẻ ta đi chọn cao thủ am hiểu hộ tống nhất định sẽ đưa điện hạ về tây thiên à là đế đô thất hoàng tử trên mặt cười hì hì nhưng trong lòng thì chửi con mẹ nhà mi Lúc trước vay nặng lãi của Lâm Bắc Thần 100 vạn kim tệ. Sứt đầu mẻ chán, đến tay còn chưa đủ nổi 90 vạn. Kết quả vừa mới cầm nóng bây giờ lại bị tên này kiếm về. Hiện tại tính như vậy thì mình vẫn nợ Lâm Bắc Thần 100 vạn, lại còn phải gánh lãi suất cao. Nhưng toàn bộ số tiền thì đều về tay Lâm Bắc Thần. Chuyện này đúng là đổ gian thương. Thất Hoàng Tử khóc không ra nước mắt sao cái số của mình nó lại khổ như thế này. Có điều khiến Thất Hoàng Tử cảm thấy may mắn chính là Lâm Đại Thiếu Gia Sau khi thu tiền thì làm việc vẫn vô cùng đáng tin Không đến một nén nhang Thì mười vị võ đạo tông sư do sở ngân cầm đầu Đã xuất điện trước mặt thất hoàng tử Hắn có thể nói là vui mừng khôn xiết Hắn nhận ra sở ngân Biết đây là thành viên nòng cốt trong hệ thống của Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần vậy mà không tiếc Phái ra sở ngân với chiến lực Có thể so sánh với tâm phúc đại tông sư Tiêu mất 90 vạn kim tệ này Cũng không phải là uổng phí Sở đại ca Trên đường đi có người cẩn thận Hộ tống thất hoàng tử đến đế đô thì có thể thoải mái đi dạo một chút, mua thêm một chút đặc sản địa phương, cũng không cần gấp gáp trở về. Lâm Bắc Thần sắp xếp nói. Sàng Hân Liếc nhìn Lâm Bắc Thần mà có chút im lặng. Đế đô chỉ có đặc sản, nơi nào có đặc sản địa phương chứ, ngươi cho rằng đang ở Vân Mộng Thành sao? Đồ ắt con nhà ngươi còn nói mập mờ như vậy làm gì, trong lòng ngươi có ý gì chẳng lẽ ta không hiểu sao? Được. Tù nhiễm sở, tự giác nắm bắt được tâm tư của Lâm Bắc Thần, tìm được thỏa thuận ngầm, trong lòng mừng thầm, thế là giả vờ nhẹ nhàng gật đầu nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, sẽ không phạm sai lầm đâu. Nói xong sở ngân cho một ánh mắt là ý của người ta hiểu, người hiểu, ta cũng hiểu, hả? Lâm Bắc Thần có chút bối rối tên mày rậm mắt to sở ngân này tại sao lại tràn ngập hơi thở của gay thế kia, không có việc gì lại mắt đưa mày lại với ta làm gì. Rất nhanh sở ngân cùng với 10 đại tông sư Đã đi ra ngoài thu thập hành trang Nửa canh giờ sau thất hoàng tử vội vàng Nginh cổ Ở dưới sự hộ tống của mấy người sở ngân Chào tạm biệt và xuất phép rời khỏi vân mộng thành Với vi danh bắc thần trùy của thiến thiến đại nhân bây giờ Ở cửa thành phía tây Cho dù không có tiêu giã Thì việc tùy ý thả ra một người Thực sự là dễ như trở bàn tay Chuyện này cũng không cần lâm bắc thần phải quan tâm Mắt thấy đã sắp đến đêm khuya Lâm Đại Thiếu, Triệu Tập Quang Tương, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải, Thôi Hoàng, Thúc Minh Quỷ, Trang Bất Chu, Ngô Phượng Cốc, Liêu Vĩnh Trung, Đường Thiên, Nhạc Khổng Hương, Vương Hình Dư và các tầm phúc khác. Mọi người thương lượng chuyện ngày mai. Ngày mai sẽ đối phó với con lợn lương viễn đạo kia, đây là một vấn đề lớn. Lâm Bắc Thần không lo lắng cho sự an nguy của mình, nhưng phải có biện pháp ngăn chặn con lợn hơi kia chó cùng rất rậu, rồi làm gì đó với dành trại vân mộng. Nghe đến đây, Lâm Bắc Thần hiếm khi trở nên đúng đắn. Ánh mắt trong suốt thoải mái lướt qua gương mặt của mọi người. Lâm đại thiếu thật đúng là có chút cảm khái. Chỉ chớp mắt thôi mà mình đã có một vài nhân viên ở dị giới xa lạ này. Thế nhưng hồ đồ đi ra một con đường khởi nghiệp ở dị giới. những người trước mắt này đều là nguyên lão. Cũng không biết có một ngày nào đó có thể niêm yết thành công hay không. Mọi người cùng nhau phi thăng thần giới. Bình ổn lại tâm trạng Lâm Bắc Thần đang cân nhắc nên nói với mọi người như thế nào. Về việc bản thân quyết định trở mặt với Big Boss cấp cao là lương viễn đạo của phong ngữ hành tỉnh Ngày mai sẽ là một phát pháo Cái gọi là kẻ khéo làm tướng thì không hung hăng Lương viễn đạo tốt xấu gì cũng là kẻ nắm giữ phong ngữ hành tỉnh nhiều năm như vậy Muốn tạo phản với hắn chỉ sợ là có vài người không tiếp nhận được Dù sao làm như thế không khác nào là công khai phản bội đế quốc Đúng lúc Lâm Bắc Thần suy nghĩ Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gào thét như là chọc tiết lợn Đại thiếu gia hãy làm chủ cho ta Chết thảm quá đi Tiền trí, tiếng kêu rên của hai cha con tiểm tam tinh, phá tan trận pháp cách âm của đại trướng, từ bên ngoài truyền vào giống như chết cha chết mẹ, khóc đến mức là muốn đau lòng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dáng vẻ tựa như nếu Lâm Bắc Thần không đi ra ngoài thì bọn họ sẽ khóc đến độ là vỡ nát cả lục phủ ngụ tạng của mình. Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc, đại thiếu chết thảm quá ư, phụ tử tiền thị quả nhiên là con chó to gan, dám khóc lóc ở doanh trướng của mình, có phải đang nguyền rủa bản thân mình chết đi hay không? Lâm Bắc Thần biến sắc lạnh lùng nói, người đâu, dẫn hai cái đổ chó kia vào đây cho ta. Một lát sau, đại thiếu gia, hãy làm chủ cho chúng ta. Cả nhà tiền thị ta 300 nhân khẩu đều bị giết chết, máu chảy thành sông. Tiền trí dập đầu cái chán, dập đến nát bươm, ho cả da máu. Trong doanh chứng mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Ai? Lâm Bắc Thần vừa nghe hắn nói thảm như vậy, cũng không so đo chuyện mình bị nguồn rủa nữa. Bộ vàng đi qua đỡ hắn nói, tiền đại nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có gì thì từ từ nói, đừng kích động. Nhanh lên, đừng dập đầu nữa. Lều trại của ta sắp bị người phá vỡ rồi, đắt tiền lắm đó, ta sợ người thưởng không nổi. Đại thiếu gia, khôi ung vệ tịch thu nhà của tiền gia ta rồi. Tiền tâm tinh một bên lớn tiếng gào khóc mà nói, là bởi vì cha ta tố cáo với ngài cực nhạc Sơn Trang, giam giữ đám người vân mộng, khiến tỉnh chủ đại nhân giận dữ. Đại thiếu gia, hiện giờ người của khôi ung vệ đã chặn ở cửa lớn của học viện Phân Mộng, Và doanh trại muốn bắt cha con ta đi Còn có mấy vị muội muội kia nữa Cái gì Lâm Bắc Thần vừa nghe nhất thời nổi giận Khôi ung vệ lấy đâu ra lá gan lại dám làm loại chuyện này Cái gọi là đánh chó còn phải ngó mặt chủ Bọn họ không biết bây giờ Hai người đều là người của Lâm Bắc Thần ta sao Các đại lão khác của Vân Mộng Trong chướng nghe vậy đồng loạt biến sắc Đúng là quá đáng Đã sớm nghe nói tình chủ lương viễn đạo Trời sinh tàn bạo Sau lưng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý Không ngờ tới ngay cả gia đình quyền quý như tiền gia cũng gặp nạn. Người như vậy làm tỉnh chủ chắc không được phóng ước hành tỉnh ở trước mặt hải tộc vừa chạm liền tan. Tiên trí thì khóc lóc ẩm mỹ, mấy phòng tiểu thiếp mới cưới như hoa như ngọc kia của mình. Còn có một muội muội xinh đẹp nhất, còn chưa kịp động phòng thì đã bị giết chết. Đại nhân, tiền gia ta thực sự thảm quá mà. Tiền tam tinh, có bản lĩnh công tử nhà giàu ăn chơi chắc thắng, mấy ngày này miễn cưỡng xem như chạm tới đỉnh cao của nhân sinh. Đang kìm nén muốn một phát lên trời, còn chưa chân chính nhấm nháp được mỹ vị công thành danh toại, lẫn nhân sinh tốt đẹp, thì lại lập tức bất ngờ không kịp đề phòng và nhấm nháp sự tàn khốc của trần thế và cuộc đời lạnh lẽo. Giờ đây thần trí của hắn có chút hoảng hốt liên tục kêu rên. Hai cha con cũng cùng đường rồi, nên mới tới tìm Lâm Bắc Thần. Dù sao trong triều huy đại thành này, người có thể đấu tay đôi với tỉnh chủ lương viễn đạo kia chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Bắc Thần là một trong số đó nghe xong cha con Tiền Thị khóc lóc kể lẻ Lâm Mất Thần vừa sợ vừa giận, cái đổ điên loạn Lương Viễn Đạo này vậy mà dám động thủ với Tiền Gia, Tiền Gia dù sao cũng là quý tộc trong Triều Huy Thành, coi như là thần tử của Tỉnh Chủ ngươi, con lợn béo kia nhắm vào ta đây này. Lâm Mất Thần lập tức phản ứng lại, Lương Viễn Đạo thực sự là một đồ tiểu nhân thay đổi thất thường, không có điểm mấu chốt. Các người yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Lâm Mất Thần giơ tay đỡ hai cha con Tiền Thị dậy mà nói. Bất kể là ai thì động đến người của ta đều sẽ phải chết. Các ngươi không cần phải gấp gáp, ngày mai ta sẽ nói chuyện với con lợn béo lương Viễn Đạo kia, tính toán món nợ này thật kỹ. Về phần những khôi ung vệ chặn ở bên ngoài doanh trại và học viện, người đâu? Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Cung công giống như một bóng u linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thả Thiên Thiến ra, Lâm Bắc Thần nói, bảo nàng dẫn người đi dọn dẹp toàn bộ khôi ung vệ ở khu vực thành thứ hai. Vâng, thưa thiếu gia. Cung công lại im hơi lặng tiếng đi ra ngoài phụ tử tiền thị ở bên cạnh nghe được mệnh lệnh của đại thiếu gia ngay cả gào khóc kêu tàng cũng quên mất họ tới tìm lâm mức thần thật ra không ngờ tới lâm đại thiếu thực sự báo thủ cho bọn họ trở mặt với tên lương viễn đạo là chư hầu một phương kia hai người chỉ hy vọng lâm đại thiếu có thể niệm tình cha con họ dốc sức cho hắn hơn nữa còn có công lao vạch trần cực nhạc sơn trang có thể che chở cho mấy cha con bọn họ một đường sống mà thôi không ngờ dâm lại thiếu gia lại nghĩa khí như vậy trực tiếp muốn trở mặt với lương viễn đạo Hai người ngơ ngác liếc nhìn Lâm Thiếu Gia, chỉ cảm thấy trong lều trại dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt thiếu niên vốn anh Tuấn vô song kia, lúc này lại hiện ra một loại ánh sáng thần tính, giống như thần linh, tay trái là chính nghĩa, tay phải là quay tay, à không, là báo ứng. Trên đời này thực sự là có loại người như thế sao? Tiền trí cũng coi như là lão hổ ly đắc đạo nhiều năm, đại sư hậu hóc học cấp 10, nhưng chưa bao giờ gặp qua một người chính khí lẫm liệt như Lâm Bắc Thần. Cho dù là thiên nhân như Cao Thắng Hàn, nếu tâm phúc của hắn bị lương viễn đạo hại chết chắc chắn cũng sẽ vì đại cục mà chịu nhịn đúng không vậy mà lâm đại thiếu lại trực tiếp muốn trở mặt hắn bị làm cho xúc động rồi là vô cùng xúc động đại thiếu gia tiền chí tả đầy nguyện thề với trời từ nay về sau vĩnh viễn trung thành với đại thiếu gia tuyệt không có tâm tư khác cho dù là núi đào biển lửa cũng nguyện ý sông pha vì đại thiếu nếu vi phạm lời thề này bảo ta chám nát thân mình tan xương nát thịt đoạn tử tuyệt tôn chết không có chỗ trôn Hắn trực tiếp gào khóc lập lời thề. Tiền tam tinh bên cạnh thần trí hoảng hốt nhưng nghe được mấy chữ đoạn tủy tuyệt tôn thì mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Chợt lại nghe tiền trí hào hiệp bi tráng nói Đại thiếu gia trực tiếp đối kháng chính diện với con chó điên lương viễn đạo kia là một việc không khôn ngoan. Tiền trí ta cũng biết là người vi công, nông cạn không đáng để đại thiếu phải trả một cái giá lớn để tra trở cho ta. Ta bằng lòng rời khỏi doanh địa tùy ý để khôi ung vệ xử trí Chỉ cầu đại nhân có thể che chở đứa con trai không ra hồn của ta Còn có mấy nữ nhi đang học ở học viện sơ cấp vần mộng Không, phụ thân Tiền tâm tinh liếc nhìn phụ thân với cặp mắt khác xưa Trước kia hắn luôn cảm thấy phụ thân là một lão quen liêu Mềm nắn rắn buông Tham sống sợ chết Lại còn tham tài háo sắc Tóm lại tuy rằng chính hắn là kẻ ăn chơi chắc tán Nhưng luôn cảm thấy phụ thân ăn chơi nhiều hơn so với mình Một khi gặp chuyện sinh tử tổn vong Phụ thân chưa chắc sẽ thực sự không tiếc tất cả để bảo vệ mình. Nhưng thật không ngờ là lập tức hình ảnh lá phụ thân trong mắt tiền tâm tinh đột nhiên trở nên vô cùng vĩ đại, giống như một ngọn núi nguy nga cao lớn và hùng vĩ. Con trai, phụ thân, con trai, phụ thân. Hai cha con tiền thị nước mắt lưng trọng thâm tình ôm nhau trong lều trại. Lâm mất thần không hiểu gì liếc nhìn hai tên này, diễn hơi lố rồi phải không? Ta giết cô ưng vệ là bởi vì sớm đã không đội trở chung với con lợn béo lương viễn đạo kia cho nên không nhịn được, lấy đâu ra báo thủ cho các ngươi. Nếu như ta thực sự không làm gì được lương viễn đạo thì sớm nó tống hai người các người đi rồi. Tuy nhiên dù nói như vậy thì lâm đại thiếu gia đương nhiên sẽ không phát ra lời. Hắn vừa thấy phụ tử tiền thị nhập vai diễn thâm tình không khỏi nổi lên xúc động biểu diễn. Còn mẹ nó, đây quả thực chính là cơ hội trời ban. Mình đang lo không tìm được lý do để làm thịt lương viễn đạo. Trước mắt không phải đã tới rồi sao? Cha con tiền thị quả nhiên là quý nhân của ta lâm bắc thần liền tiến về phía trước một bước nắm lấy cha con của tiền tam tinh nói một cách dữ dội lão tiền cha con các ngươi không cần phải như vậy lâm bắc thần ta là ai chứ Phong ngữ hành tỉnh này ai mà không biết lâm bắc thần ta đây chính khí lẫm liệt cương trực công chính ghét ác như thủ anh minh thần võ sao có thể nhìn người mình đi chịu chết được đừng nói các ngươi đã là người của doanh địa vân mộng ta cho dù là một con chó trong doanh địa vân mộng ta đây cũng không thể để người khác bắt nạt chỉ là mấy tên khôi ưng vệ còn con thì là cái thá gì Cho dù trời sụp đất đổ, nhật nguyệt đảo ngược, thần ma đuổi giết, ta cũng sẽ che chở cho các ngươi. Hôm nay, đệ nhất Mỹ Nam Tử Lâm Bắc Thần của Triều Huy Đại Thành ngược lại muốn nhìn xem, có ta ở đây, ai dám động đến một sợi lông của các ngươi. Phụ tử tiên thị cảm kích đến rơi nước mắt không nói ra lời. Đám lão đại vân mộng trong trướng cũng bị lời nói của Lâm Đại Thiếu chấn động đến nhiệt huyết sôi trào. Nhìn kìa, người như thế mới đáng để đi theo và giúp sức chứ lương viễn đạo tỉnh chủ gì kia so với lâm đại thiếu quả thực là khác nhau một trời một vực nếu không có lâm đại thiếu ra mấy trăm vạn lưu dân ở trong thành khu thứ hai e rằng trong mùa đông giá rét này sớm đã đóng băng mà chết đói hơn phân nửa giết con để ăn mẹ con chia lìa bán vợ bán con đủ các loại thảm trạng trốn nhân gian tuyệt đối sẽ trở thành bình thường lâm bắc thần âm thầm nhìn lướt qua thấy thần sắc mọi người đều tràn ngập sự phẫn nộ liền biết rằng đã có hiệu quả hắn thở dịp là rèn sắt khi còn nóng tiếp tục cầm phẫn nói hôm nay mấy tên khôi hương vệ nho nhỏ quán dám chọn cửa doanh địa vân mộng ta vậy có phải sau này tài phú của mọi người cùng nhau tích lũy của thần dân ở trong doanh trại vân mộng cũng sẽ bị khôi hương vệ muốn đoạt là đoạt hay không cho nên ta làm thịt bọn họ chỉ là có qua có lại thôi đợi đến ngày mai nếu lương viễn đạo không cho ta một lời giải thích quỳ xuống mà bồi lễ với tiền ra các ngươi vậy thì ta cũng sẽ làm thịt luôn cả tỉnh chủ như hắn phụ tử tiền thị nghe vậy lập tức ngây dại người này có hơi nóng tính thì phải trực tiếp làm thịt tỉnh chủ ư các lão đại vần mộng khác cũng đều khiếp sợ liếc nhìn lâm vất thần lần này phải chơi lớn như vậy sao đây tuyệt đối là một sự kiện chấn động thiên hạ phải không tuy nhiên nghe thấy lâm đại thiếu tỏ thái độ như vậy trong lòng bọn họ lại mơ hồ có chút hưng phấn là sao nhỉ trong đám đại lão ở thành vần mộng chỉ có thôi hạo giàu kinh nghiệm và cẩn thận đối với sách lược cấp tiến của lâm đại thiếu có vài ý kiến bất đồng nếu như thực sự đánh chết lường viễn đạo vậy sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trên người lâm đại thiếu từ khi quật khởi tới nay rất dễ dàng dẫn đến sự bài xích của toàn bộ quan trường ở Đế quốc Bắc Hải. Điều này đối với sự phát triển trong tương lai của Lâm Đại Thiếu hiển nhiên là cực kỳ bất lợi, bởi vì trên thế giới này không có một thượng vị giả nào lại thích một kẻ phá hoại quy củ, ngay cả hoàng gia cũng không ngoại lệ. Giết chết Lương Viễn Đạo thì không khó, điều khó khăn là làm thế nào để đối phó với những ảnh hưởng do sự việc này mang tới, nhưng Thôi Hạo cũng không có nói rõ ràng sự phản đối, bởi vì trong lòng hắn càng biết rõ, dưới cục diện quân chúng kích động như vậy, mình tuyệt đối không thể mở miệng khuyên nhủ Lâm Đại Thiếu vứt bỏ cha con Tiền Thị. đương nhiên với tính cách Lâm Đại Thiếu gia thì khẳng định sẽ không vứt bỏ. chỉ cần Lâm Đại Thiếu Hạ quyết tâm bảo vệ cha con Tiền Thị, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột với Khôi ưng Vệ. vừa rồi không có mệnh lệnh tổ chức Lâm Đại Thiếu gia mở cửa thả tiến Thiến, e rằng đã dẫn đến tổn thất thảm trọng cho Khôi ưng Vệ trong khu vực thành thứ hai. động đến Khôi ưng Vệ thì tương đương với chọc giận Tỉnh Chủ Đại Nhân, Tỉnh Chủ Đại Nhân trả thù là điều đương nhiên. Đây quả thực là một vòng tuần hoàn chết mà không thể hóa giải. Thôi Hạo cúi đầu trầm tư giây lát dứt khoát đổi phương hướng khác, dựa theo suy nghĩ của Lâm Bắc Thần đưa ra đề nghị của mình. Nếu như không thể tránh khỏi xung đột, vậy chúng ta cần lập tức một lần nữa trọng binh bố phòng ở Vân Mộng doanh địa và học viện, chợ hải sản và những điểm quan trọng khác để đối phó với việc Tỉnh Chủ đại nhân sẽ đến trả thù, bằng không khi những nơi này bị phá hư thì nỗ lực trước đó của chúng ta đại hảo kiếm ở trước mặt liền hoàn toàn mất hết. Giọng điệu quán rất nghiêm túc Mọi người nghe vậy đều ẩm ẩm cho là đúng Tin tốt chính là trong thời gian ngón ngủi Hơn một tháng qua Thực lực của doanh địa Vân Mộng liên tục bùng nổ và phát triển Cho tới bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của nhiều người Có thể nói là mánh tướng như mây Võ sĩ như mưa Các loại thủ đoạn thiên môn khác Cũng vượt xa nhận thức của vô số người Một nhánh lực lượng như vậy Nếu chỉ đối phó với khôi ung vệ Thì tuyệt đối không thành vấn đề Mọi người ngươi một câu ta một lời, thảo luận suy đoán, một phen rồi rút ra kết luận. Bên mình tuyệt đối có sức mạnh đấu tay đôi với tỉnh chủ đại nhân, nhưng có một tiền đề vô cùng quan trọng là đội quân Triều Huy do Cao Thắng Hẳn nắm trong tay sẽ phải không tham dự vào chuyện này. Các đại lão càng nói càng hăng, càng nói càng hưng phấn trực tiếp ở trong doanh chướng không chút kiêng rẻ nhiệt tình bàn bạc. Không sai, ta đồng ý với phán đoán của thôi Đại Nhân, dân binh của quân đảo Khoáng cộng thêm với đạo lưu tư doanh, bất luận số lượng hay chất lượng chúng ta chiến đấu với khôi hưng vệ ít nhất phải có bảy phần thắng nhưng đây là tiền đề khi mà quân đội triều huy không ra tay cũng đúng chúng ta không thể bỏ qua lương viễn đạo phong ngữ hành tỉnh kinh doanh nhiều năm căn cơ thâm hậu hơn mười đại quân đội chiến bộ trong thành có một nửa cường giả nòng cốt đều là tâm phúc của lương viễn đạo một khi bọn họ hưởng ứng lời kêu gọi của lương viễn đạo dẫn quân tham chiến chúng ta không nhất định là thua nhưng mà chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề chuyện nội chiến như vậy xảy ra một khi bị hải tộc thừa dịp chăn vào vậy thì toàn bộ triều huy thành sẽ gặp nguy hiểm nhất định phải đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra chúng ta không thể là tội nhân của triều huy thành được ta có một ý tưởng chúng ta có thể nghĩ đến việc liên hợp với cao thiên nhân hiện giờ là trạng thái thời chiến không có mệnh lệnh của cao thiên nhân cho dù tâm phúc nòng cốt cũng không dám động binh nội bộ khó khăn quá lớn không sai cái khác không nói giao tình riêng thì cũng khỏi cao thiên nhân và lương viễn đạo đều là đại thần được hoàng thất sắc phong nó thuộc về dạng đồng liêu Xuất phát từ đại nghĩa đế quốc hắn chưa chắc sẽ đứng ở lập trường của chúng ta đâu. Không thử thì làm sao biết được? Dù sao mấy ngày nay quân đào khoáng có công lớn trong việc thủ hộ thành, uy danh chấn động quân đội, mà ấn tượng của cao thiên nhân đối với đại thiếu cũng rất tốt, chúng ta có thể tranh thủ. Điểm mấu chốt của chúng ta là không cầu hắn xuất binh tương trợ, chỉ cầu hắn ràng buộc quân đội duy trì trung lập là được. Một đám phản tặc đã hoàn toàn tiến vào trạng thái rất nhanh một phương án phòng ngự liền được thật hiện hoàn thành. Về phương diện này thì rõ ràng Lâm Đại Thiếu không am hiểu lắm. Nghe được, một lúc thì hắn buồn ngủ. Một canh giờ sau thì mọi người đã hoàn thành tất cả các phương án. Lâm Đại Thiếu đã ngáp liên tục, trực tiếp bị đánh thức, mơ mơ màng màng đồng ý tất cả. Sau khi nhận được sự đồng ý của hắn, đám đạo lã vân mộng đều giống như được bơm tiết gà. Tóc tai xoắn như cái lò xo so mà vỗ tay hoan hô, nét vui mừng trên đôi lung mày. Cả đám vội vàng rời khỏi doanh trướng đi làm việc. Trên gương mặt mỗi người đều có một loại hưng phấn tham gia và chứng kiến bước ngoặt lịch sử. <cười> Lâm Bắc Thần quả thực là không nhịn được mà hoài nghi có phải sáng sớm ngày mai mấy người này sẽ lấy ra một bộ hoàng bào mạnh mẽ khoác lên người mình rồi thẳng thừng hô to là ngô hoảng vạn tuế hay không? Lâm Bắc Thần giơ ngón cái lên, xoa mì tâm, vì vậy vấn đề đến rồi. Hội nghị động viên trước trận chiến này rốt cuộc là ta diễn cho mọi người hay là mọi người diễn cho ta vậy? Lâm Bắc Thần có cảm giác buồn khi đùa giỡn Đằng gái không thành còn bị phản tác dụng. Sau khi mọi người rời đi thì trong doanh trướng lập tức yên tĩnh. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế ngẩn người một lúc, ghế đó đứng dậy đi ra ngoài đại trướng. Chỉ thấy không trung tuyết bay là tả, tả tả lướt qua, tra khuất cả tầm mắt. Triều huy thành ngành đón trận tuyết lớn đầu tiên kể từ đầu đông đến nay. Tuyết rơi mà còn là bão tuyết nữa. Phóng mắt nhìn lại, trong màn đêm vân mộng doanh địa được phủ lên một lớp tuyết bạc. Dưới ánh đèn chiếu rọi các nơi có một vẻ mỹ lệ khác thường giống như câu chuyện thần thoại khiến người ta say lòng. Mười đại doanh trại dân lưu lạc ở bên ngoài, hoa thành. Một mảng yên tĩnh, theo mệnh lệnh mới không ngừng ban hành ra. Các đội doanh địa đều bắt đầu huy động. Chỉ có một số ít người mới có thể cảm giác được là dưới bầu trời đầy sao đêm nay, một thế, khổng, thế lực khổng lồ mới sinh, nó giống như một cỗ máy móc dần mở đủ mã lực bắt đầu vận chuyển có trật tự lực lượng tiềm tàng đang điên cuồng tích lũy chờ đợi một tiếng mệnh lệnh của người cầm lái trong nháy mắt bộc phát như núi lửa lâm bất thần thở phào nhẹ nhõm trước bồng tuyết đầy trời sương trắng mờ mịt khi thở ra gần như đóng thành băng đứng trên đỉnh cây cao lâm bất thần nhìn xuống vùng đất được bao bọc bởi tuyết bạc hắn bị khung cảnh tuyệt đẹp này khắc sâu ấn tượng nhịn không được lấy máy ảnh ra chụp vài tấm đồng thời đăng lên vòng bạn bè wechat và trang cá nhân của mạng lưới chân ái sau đó lâm mốc thần đến thăm vũ hồng một lần nữa người sống sót cuối cùng của đội mạo hiểm giả hỏa sắc vi này có thương thế rất nặng còn đang hôn mê đại đệ tử tả khâu vô song của an mộ hy dùng y thuật toàn thân mới giữ được cho vũ hồng một hơi về phần có thể đoạt được mạng sống từ tay tử thần hay không thì tạm thời là tạm thời đang hòa Dần dò mọi người phải toàn lực ứng phó sau đó rời khỏi y quán lâm mốc thần kiềm ném suy nghĩ đi đến trung tâm dược phẩm tìm bạch khâm vân Hắn xoay người trở về lều trại bắt đầu tu luyện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 lâm Mặc thần vô cùng hài lòng với kết quả như vậy bởi vì sau này khi chiến đấu hắn đều có thể yên tâm mạnh dạn nói một câu có tin ta dùng tiền đập chết người hay không hiệu ứng đầy đủ có thể thu hoạch rau hẹ tốt hơn sau đó minh thiện thổ tức vận chuyển huyền khí và điều chỉnh thân thể một đêm nhanh chóng trôi qua ngày định mệnh cuối cùng đã đến bão tuyết kéo dài cả đêm khiến triều huy thành lộng lẫy hệt như một khối bạch ngọc được xây dựng giữa tầng mây chẳng khác nào là cung điện trên trời quân bộ triều huy thành Cao Thắng Hàn đứng trước cửa ngắm tuyết, hắn đã đứng đó cả một đêm. Lưu Văn Viễn toàn thân đẩy tuyết bước vào, hắn phủi tuyết trên người xuống, nghiêm túc nặng nề nói: "Theo tin tức tình báo thu được từ phía dạ bất thù, Vân Mộng doanh địa xuất hiện điều động binh lực trong phạm vi lớn, quân đào khoáng và dân binh thuộc doanh địa của lưu dân đã võ trang đầy đủ, sẵn sàng đón địch. Huyền Văn sư đứng đầu là nhóm Lưu Khải Hải và Nhạc Cổng Hương đã bố trí trận pháp suốt đêm, đặc biệt là trong Vân Mộng doanh địa được thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt." ngay cả quân trực ban trên cổng thành Tây do Bắc Thần Chi Thủy à Chi Thủy là tiến thiến dẫn đầu cũng đã tản ra hết ở trong thành Đại Nhân, đủ loại dấu hiệu chứng minh rằng hôm nay Lâm Bắc Thần nhất định sẽ hành động kết hợp với hình ảnh trong lưu ảnh thạch kia e rằng tiểu tử đó không có ý tốt thật sự muốn gây bất lợi cho Đại Nhân không thể không phòng bị Cao Thăng Hàn nhìn bão tuyết đã ngừng ngoài cửa sổ mà không nói gì, lữ Văn Viễn tiếp tục nói còn có một tin tức kỳ quái nói rằng trong đêm qua ở khu vực thứ hai, đã có mấy trận đại chiến hiện tại đã điều tra rõ ràng là xung đột giữa quân Đảo khoáng và khôi ung vệ sau khi tiến vào khu vực thứ hai thì toàn quân bị diệt lúc nói những lời này lữ vân viễn khiếp sợ khó có thể che giấu đây thực sự là quá khủng bố lương tỉnh chủ cực khổ bồi dưỡng khôi ung vệ mấy chục năm đều tư rất nhiều tài lực vật lực và lôi kéo vô số tán tu và cường giả tông môn vào trong đó thực lực cá nhân của khôi ung vệ rất mạnh trong các đại thế lực của phòng ngữ hành tỉnh tuyệt đối chỉ đếm được trên đầu ngón tay kết quả lại không chịu nổi một kích ở trước mặt vân mộng doanh địa rốt cuộc lâm bắc thần làm sao có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một quân đội đủ để nghiền ép khôi ưng vệ chẳng lẽ a nói đến đây trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ cao thắng Hàn xoay người nói ngươi hoài nghi rằng quân đào khoáng cùng với vô số cao thủ bên cạnh hắn thực ra đều là cường giả mà chiến thiên hậu lâm cận nam âm thầm bồi dưỡng sau ngoài ra rất khó để giải thích lai lịch của quân đào khoáng lữ văn viễn nói nhất là cường giả đỉnh cấp bên cạnh hắn do bắc thần chi trủy tiến tiến cầm đầu không phải là một sớm một chiều là có thể đào tạo ra được những thông tin và tình báo điều tra được căn bản khó có thể tin nổi có thể làm những việc này chỉ có quân thần ngày xưa cao thắng hàn thở ra một ngụm chọc ký mà nói mặc kệ là ai bồi dưỡng ra một nhánh chiến lược cường đại như thế thì bây giờ đối với chúng ta đã không còn quan trọng nữa điều quan trọng chính là có nên tin tưởng hắn hay không Cao Thắng Hàn nhìn về phía tuyết trắng ngoài cửa sổ cảm nhận được Hàn Ý đập vào mặt chuyển đề tài mà nói Lão Lữ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể canh giữ tòa thành này bao lâu? Còn có thể thủ vệ được không? Trên mặt Lữ Văn Viễn lập tức hiện lên vẻ sầu lo ông ta cũng tới bên cửa sổ suy nghĩ một lát rồi kiên định nói nhưng mà làm chuyện tốt thì chớ hỏi tiền đồ Những lời này giống như là sao có thể Như ý nhưng mà cầu không thẹn với lòng thực sự là không hề có sức thuyết phục gì cả Cao Thắng Hàn cũng hiểu rõ, phán đoán của bản thân hắn cũng vậy. Theo việc quân đội hải tộc điều động và không ngừng tập kết, khí thức cường giả đỉnh cấp của hải tộc xuất hiện bên ngoài triều huy Đại Thành đã tăng lên, mà viện quân bên mình thì chậm chạp không tới. Triều huy Đại Thành có thể thủ được đến khi nào, chính hắn cũng không có niềm tin. Muốn gia tăng phần thắng bên mình thì chỉ có một cách mà thôi, chuẩn bị xe. Cuối cùng hắn đã quyết định đến doanh trại Vân Mộng. Lữ Văn Viễn ngẩn ra, bất ngờ nói, Đại nhân. Ta nói nhiều như vậy mà ngài vẫn đi sao?" Cao Thắng Hàn gật đầu, muốn đi. "Đại nhân, người sáng suốt thì nên biết tránh xa nguy hiểm, suy nghĩ kỹ đi." Lữ Văn Viễn vội vàng khuyên nhủ, "Nếu ngài có sai lầm, Triều Huy Đại Thành sẽ gặp nguy hiểm." Ánh mắt Cao Thắng Hàn quét qua thế giới tuyết trắng mênh mông, ngữ khí kiên quyết không cho phép nghi ngờ, "Chuẩn bị xe đi." Một lát sau, xe ngựa do tật hành thú kéo đi, nhanh như chớp lao ra khỏi đại trướng quân đội, Cao Thắng Hàn cuối cùng vẫn quyết định tới chỗ hẹn. Hắn không mang theo hộ vệ, cũng không mang theo tâm phức quân sự Lữ Văn Viễn kia, mà một mình đi dự tiệc. Hôm nay hắn đặt cược mạng sống của mình, đánh cược thua thì thân tử đạo tiêu, Triều Huy Đại Thành trở thành trốn tu la địa ngục, đánh cược thắng thì trăm vạn sinh linh trong thành có thể nghênh đón một tia sinh cơ. Chủ nhân, một nén nhang trước cả tháng hàn đã tới danh trại Vân Mộng. Trong đại sảnh đầu Rồng của Đại Long lâu, tràn ngập mùi thịt hấp, hoạn quan tiếu tiếu quỷ trên mặt đất vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười trước tiền báo cáo tình chủ lương viễn đạo trong tay cầm một cái chân đã hấp chín ăn say sưa mà nói thú vị họ cao này nhìn thấy thứ trong lưu ảnh thạch còn dám đi doanh địa vân mộng người nói xem hôm nay rốt cuộc là lâm bức thần chặt đầu cao thắng hàn hay là cao thắng hàn diệt doanh trại vân mộng đây thái dám tiêu tiếu cười nói nô tài thực sự không đoán được nhưng có một điểm trong lòng nô tài rất rõ ràng mặc kệ hai người họ ai thắng ai thua cũng chỉ là đồ chơi nằm trong tay chủ nhân lương viễn đạo nghe vậy cười mắng cẩu nô tải, chỉ biết nịnh nọt. Nói xong hắn xé một miếng thịt từ trên cái đùi hấp rồi ném xuống chân của thái giám Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu lập tức quỳ trên mặt đất nhặt thịt hấp lên cầm trong tay mà nói. Đà tạ chủ nhân ban thưởng Hắn giống như chiếm được mỹ vị nhân gian nào đó ăn ngấu nghiến miếng thịt hấp kia. Trong mắt Lương Viễn Đạo hiện lên một tia trêu chọc lại nói. Đêm qua chúng ta thiếu mất không ít nhân thủ. Khôi ưng vệ, bồi dưỡng không dễ dàng. Lâm Bắc Thần không cho chúng ta một lời giải thích sau trong toàn bộ khu vực thứ năm này chỉ có thái giám tiếu tiếu mới có tư cách được lương viên đạo nói một tiếng là chúng ta tiếu tiếu lau dầu trên miệng bày ra nụ cười tiêu chuẩn vội vàng trả lời chủ nhân lúc bình minh lâm bắc thần âm thầm phái tâm phúc chiến sủng tới một lần mang theo một phong thư nói rằng hắn ta làm vậy để lấy sự tín nhiệm của cao thắng hàn xin chủ nhân ngài thứ tội phải không lương viên đạo vừa ăn vừa nói nói như vậy hắn còn phái người đến giải thích sau đúng vậy chủ nhân điệu bộ vô cùng hiền hạ Thái giám Tiếu Tiếu cười nói, thật nhìn không giống như nói dối. Nhưng mà chúng ta là chết người đó, Lương Viễn Đạo chậm rãi ngẩng đầu lên nói, những cường giả Khôi Ưng vệ này cũng không phải dễ dàng bồi ra. Chết rồi sẽ không quản nữa, hơn nữa làm như vậy để ta không thể xuống đài, hiện tại chỉ sợ toàn bộ quý tộc trong Triều Huy Thành đang chê cười ông đây. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy thì ra Khôi Ưng vệ vẫn luôn cáo mượn oai hùng, chứ thực ra là không chịu nổi một kích. Thái giám Tiếu Tiếu nói tiếp, chủ nhân Lâm Bất Thần có dâng một triệu kim tệ tỏ vẻ xin lỗi, hơn nữa hứa hẹn sau khi đánh chết Cao Thắng Hàn, trong thời gian tới mỗi tháng dâng lên năm mươi vạn kim tệ để bồi thường, đồng thời cũng dâng cả phương thuốc Bắc Thần Dược hoàn trước. Ồ. Lương Viên Đạo nghe vậy có chút ngoài ý muốn, dâng một chút lại nói: tên ăn chơi chắc đáng tham tài như mạng này, vậy mà nỡ cắt thịt đưa tiền, <cười> là còn sớm dâng lên phương thuốc sau. Nếu như ngày đó hắn ở trong Đại Long lâu mà biểu hiện phối hợp như thế có lẽ ta còn có thể tha hắn một mạng hiện tại sao <cười> nói tới đây hắn khoét tay áo nói đi xuống đi chuẩn bị nghênh đón lâm bắc thần tới dâng đầu người hai giám tiêu tiếu cùng kính hành lễ sau đó từng bước lui về phía sau rời khỏi long thủ sảnh sau khi rời khỏi đại sảnh nụ cười trên mặt của tiêu tiếu trong nháy mắt liền biến mất không còn tí gì hắn xa cơ bắp cứng ngắc trên mặt bước đi rất nhanh hắn nhanh chóng đi tới phòng mình đóng cửa lại rồi vọt tới một cái thùng gỗ đặc chế Rốt cuộc nhịn không được bám lấy mép thùng một nôn mửa, nôn hết toàn bộ miếng thịt lúc trước ăn vào, thậm chí ngay cả dịch vị dạ dày cũng nôn sạch sẽ. Hắn ta lau miệng rồi lại xoa mặt, nhìn vào gương, chân mặt không ngừng, luyện tập nở ra nụ cười nịnh nọt, thông thạo mà hoàn mỹ. Hắn cứ như thế nhìn vào trong gương và không ngừng luyện tập, luyện tập chừng một chén trà hắn thay một bộ quần áo không dính mùi nôn mửa rồi đi ra bên ngoài đại long lâu. Vệ Minh Huyền mang theo 100 tên thanh nhà độc sĩ Đang chờ đợi bên ngoài đại long lâu Thay thay dám tiếu tiếu đi ra Lên chủ động trao hỏi Cho dù hắn khinh thường tiểu nhân tiện cầu như thế này Nhưng không thể không thừa nhận Đối phương có thể nổi tiếng bên cạnh lương viễn đạo Giống như người điên kia Nhiều năm như vậy Thực sự là có chỗ hơn người Và lại vệ Minh Huyền cũng biết Kẻ thấp hèn nhìn như bị bệnh quải xương như con chó nhật kia Trên thực tế lại có tu vi kiếm đạo Cấp bậc đại tông sư Chiến lược thâm sâu khó lường. Tiêu Tiếu liếc nhìn vệ Minh Huyền, biểu cảm trên mặt lạnh như băng mà lại còn kiêu căng nữa. Hắn mỉm cười nịnh nọt cho tới bây giờ chỉ với một mình chủ nhân Lương Viễn đạo mà thôi. Những người khác nhìn thấy Vĩnh Viễn là một đại tổng quản lạnh lùng kiêu căng, không có dao động tình cảm. Hắn ta xua tay, vệ Minh Huyền biết ý mang theo thành nhà độc sĩ, lập tức mai phục ở trong rừng rậm chung quanh Đại Long lâu. Ngoài ra, khắp trốn của Đại Long lâu sớm đã có một ngàn cường giả khôi ông vệ mai phục cơ quan cảm bẫy trung trung điệp điệp được khởi động một trận sát cơ đáng sợ được bố trí lực lượng như vậy kể cả có dẫn dụ cao thắng hàn vào cũng có thể vây khốn sát khí chản ngập chỉ chờ lâm bất thần đến đây ok như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá nó bị cấn cổ quá không thể nào mà đọc tiếp được thôi đi anh em hy vọng mọi người cho xin một like một sub đi mình cứ quên không nói cái là trai anh em nào chịu comment chịu like chịu sub cả à, bye bye mọi người